Cổ tộc chiến trường lúc nào lại có hai cao thủ như vậy chứ? Lâm tiêu trời sinh tính cảnh giác. Hai đại cao thủ này cách mình chỉ vẹn vẹn có hai nghìn dặm. Đối với vương giả sinh tử cảnh mà nói. Khoảng cách như vậy căn bản không là gì. Rất khó nói đây có phải là trùng hợp không? Thông thiên nhãn, ngưng. Lâm tiêu tăng lớn linh hồn phát ra nhìn quét qua bốn người khác trự vô song vương và cổ luân vương. ân, khi tức linh hồn này là văn dược vương, còn có thiết kiếm vương sao lại là bọn hắn. phủ thêm áo choàng, mang lên mặt nạ, chỉ có thể che giấu dung mạo của mình. một ít võ giả cường đại thậm chí có thể cải biến khí tức chân nguyên bản thân, nhưng dù cải biến thế nào, Khí tức linh hồn vẫn không thể nào đổi được. Lâm tiêu tu luyện thông thiên nhãn và hồn quyết đối với khí tức linh hồn thập phần mẫn cảm. Liếc mắt đã nhận ra trong đội ngũ song phương có văn dược vương và thiết kiếm vương mình từng gặp qua. Lâm tiêu nhạy cảm cỡ nào chứ? Lập tức đã hiểu được nguyên do hai chi đội ngũ này đi vào man hoang cổ địa. Thiết kiếm vương này thật đúng là âm hồn bất tán. Ta không đi tìm hắn. Tự hắn lại đưa đến đây. Xem ra. Hai người khác là trợ thủ hắn mời đến rồi. Lâm tiêu như có điều suy nghĩ. Về phần mục đích của văn dược vương hắn cũng hiểu rõ. Cũng may hai phương không biết vì sao lại xảy ra xung đột. Mới khiến cho mình phát giác ra. Nếu không dùng thực lực của đối phương âm thầm đánh lén thì mình tuy rằng không sợ. Nhưng khó tránh khỏi sẽ có chút thiệt thòi. Hiện giờ sao? Đến đúng lúc lắm, nếu đã đến, vậy thì giải quyết tất cả các ngươi tại cổ tộc chiến trường này đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lùng Trên chiến trường song phương... Hai phe văn dược vương và thiết kiếm vương chém dết với nhau cũng hấp dẫn không ít vương giả lịch lãm rèn luyện ở phụ cận. Không tốt là cường giả nhân loại. Đi mau! Vài đầu yêu vương và vương giả mang tộc ở xa xa thấy được liền sợ tới mức xoay người rời đi. Ngược lại vài tên vương giả nhân loại lại phân tán ở xa. Khiếp sợ quan sát nhao nhao nghị luận với nhau. tiểu tử thật sự có tài khó trách cuồng vọng như thế. ngươi cũng không tệ. vô song vương và cổ luôn vương lại lần nữa đối bính một cái. dưới sóng xung kích khủng bố. song phương từng người lôi lại vài trăm mét. áo bào trên người rách rưới. ngưng trọng nhìn qua đối phương. trải qua giao thủ trong khoảng thời gian này. Hai người cũng đều hiểu được thực lực của nhau là một đối thủ khó chơi. Ân! Lúc thông thiên nhãn của Lâm Tiêu không ngừng đảo qua thân hình cổ Luân Vương. Cổ Luân Vương hình như có nhận thấy nhìn về phía Lâm Tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện linh hai truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương một nghìn hai trăm tự chui đầu vào rõ. Một, cổ khí tức linh hồn này là hắn. Cổ Luân Vương đôi mắt sáng ngời. Không có chút gì do dự. Hắn lập tức buông tha đánh nhau với vô song vương. Quay người lướt nhanh tới chỗ lâm tiêu. Chuyện gì xảy ra? Cổ Luân Vương sao lại rời đi? Thiết kiếm vương và không linh vương sững sờ. Ta tìm được lâm tiêu rồi, ngay ở hai ngàn dặm phía trước. Cuối tầm mắt thanh âm âm lãnh của cổ Luân Vương truyền vào bên tai hai người. Thiết kiếm vương và không linh vương liếc nhau. Đây, hai người hóa thành hai đạo lưu quan, theo sát lấy cổ Luân Vương bạo lướt đi. Ba người bọn hắn sao lại đột nhiên rời đi rồi. Cử động của ba người cổ Luân Vương khiến đám Văn Đa Vương ngây ngẩn cả người. Hừ! Không mà quản bọn hắn vì sao rời đi. Lần sau nếu lại cuồng vọng như vậy. Tuyệt sẽ không để bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy. Văn Đa Vương đi đến bên cạnh Văn Dược Vương, hung dữ nói. Vô song Vương hiếp mắt nói. Không nên xem thường bọn hắn. Mạnh nhất chính là người kia, rất khó đối phó. Chỗ hạt tâm khu vực hài cốt. Thông thiên nhãn của Lâm Tiêu dễ dàng bắt được động tỉnh của ba người cổ Luân Vương. Tên này có chút hữu dị, vậy mà có thể phát giác ra thông thiên nhãn của ta, xem ra đã phát hiện ta rồi. Lâm Tiêu hơi giật mình. Thông thiên nhãn của hắn hoàn toàn là tinh thần lực và linh hồn chi lực hư vô kết hợp thành. Lúc nhìn trộm vương giả bình thường rất khó phát giác. Lúc trước chỉ có vương giả sinh tử tam trọng như bách lý tỳ bệ hạ mới có thể phát giác. Không nghĩ tới bây giờ cường giả mà thiết kiếm vương mang đến cũng có thể cảm giác được. Rất tốt, nếu đã tìm đến đây ta cũng sẽ hảo hảo chơi đùa với các ngươi một phen. Chỉ có đạo lý ngàn ngày làm tập. Nào có chuyện ngàn ngày đề phòng cướp. Sau khi phát hiện đám văn dược vương không tới cùng. Trong lòng Lâm Tiêu dĩ nhiên đã lập ra kế hoạch Kính tượng phân thân, phân. Bá bá bá. Bản Tôn Lâm Tiêu chia ra làm ba. Phân biệt chạy đi ba hướng. Rốt cuộc tìm được rồi, hắn chính là lâm tiêu. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Khoảng cách hai nghìn dặm. Đối với vương giả sinh tử nhị trọng như thiết kiếm vương mà nói căn bản không là gì. Chỉ mấy cái nháy mắt. Bọn hắn dĩ nhiên đã thấy được lâm tiêu hóa thân thành ba. Chạy trốn tứ phiếu. Chính là hắn kẻ đã ghét chết cường nhi của ta. Trong mắt không linh vương bỗng nhiên bắn ra sát cơ dữ tận khiến người phải sợ hãi. Cái nào là thật? Ánh mắt thiết kiếm vương giống như một đầu độc xà nhắm người mà phệ, vô cùng âm lãnh. Cách chúng ta xa nhất chính là bản tôn, hắn muốn chạy vào sâu trong khu vực hài cốt. Ánh mắt cổ luôn vương trống rỗng. Kính tượng phân thân của Lâm Tiêu có thể giấu diêm được người khác, nhưng không giấu diêm được hắn. Kính tượng phân thân là do tinh thần, chân nguyên, khí huyết hợp thành. Duy chỉ có linh hồn khí tức là không đúng. Cổ Luân Vương có thể dễ dàng phát hiện ra bản Tôn Lâm Tiêu. Tốc độ của hắn nhanh nhất, xa xa vượt lên trước không Linh Vương và Thiết Kiếm Vương. Đuổi thẳng tới bản tôn Lâm Tiêu. Đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh, yêu nghiệp vượt qua cả tịnh thiên huyên sao, thật là khiến ta kích động a Trong ánh mắt giấu dưới mặt nạ của cổ Luân Vương lón ra một tia quan mang tà ác. Ồ, có thể phát hiện được bản tôn của ta, là vì khí tức linh hồn sao? Lâm Tiêu nhướng mày. Kính tượng phân thân của hắn ngay cả huyết ương vương. Một trong tam đại cung chủ yêu vương cung cũng không thể phát hiện ra. Phát hiện thì phát hiện, thiết kiếm vương cùng và gia hỏa kia để phân thân của ta đi đối phó. Lâm tiêu trong nội tâm không chút kinh hoảng. Bản tôn dùng tốc độ nhanh nhất hấp dẫn cổ luân vương xâm nhập. Mặt khác hai đại phân thân đình chỉ chạy đi. Quay đầu bọc đánh tới thiết kiếm vương và không linh vương. Thiết kiếm vương không nghĩ tới ngươi vậy mà đuổi đến nơi này, thật sự là siêng năng a. Phân thân nghênh hướng thiết kiếm vương dưới sự khống chế của tinh thần lực bản tôn lâm tiêu, phát ra tiếng cười lạnh. Làm sao ngươi biết là ta? Thiết kiếm vương trường lớn hai mắt. Khí tức trên người ngươi. Hóa thành cho ta cũng biết. Ban đầu món nợ trong không gian bí cảnh ta còn chưa tính với ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa đến. Thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nếu đã đến. Vậy thì lưu lại đây đi. Khu vực hài cốt này chính là mộ địa của ngươi. Kính tượng phân thân hóa thành một đạo tàn ảnh bạo lướt đến. Hừ, sắp chết đến nơi còn không biết, chỉ một cổ phân thân cũng muốn đấu với ta. Thiết kiếm thuộc. Thiết kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Thiết kiếm vương cách hơn một ngàn mét chém một kiếm về phía lâm tiêu. Thần tình trên mặt kính tượng phân thân lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh lùng, Phản phất như nhìn một người chết. Trong lòng văn đao hư hóa ra trên tay vọt ra một vòng ánh đao xanh thẳng sắc. Âm vang. Không khí chấn động kiếm quan của thiết kiếm vương bị chém nát. Đây là bí thuật gì? Thiết kiếm vương có chút giật mình. Giờ khắc này. Hắn đã hiểu rõ phân thân của lâm tiêu không giống với tàn ảnh phân thân bình thường. Tự hồ có được sức chiến đấu không kém. Hiển nhiên là một loại bí thuật cường đại nào đó. Bất quá sức chiến đấu có mạnh cũng chỉ là một cổ chân nguyên phân thân mà thôi, diệt cho ta. Cười lạnh một tiếng thiết kiếm vương chém ra một kiếm toàn lực. Ở bên khác một đạo kính tượng phân thân khác của lâm tiêu chống lại không linh vương. Dạ chưởng, Bàn tay không linh vương phát ra gợn sóng màu đen. Nhìn cũng không nhìn Một chưởng quét ngang ra ngoài Đập vào không khí phía trước Tạo thành một mảnh thế giới trạng thái chân không Hắn căn bản không để phân thân lâm tiêu vào mắt Chỉ muốn tranh thủ thời gian đánh tan đối phương Cùng cổ lung vương đuổi theo bản tôn lâm tiêu Kính tượng phân thân có được ba thành chiến lược của ta đối phó bọn hắn cũng đủ rồi. Hai tay cầm trong tay hư ảnh long văn đao, cho dù không có thực thể, nhưng phân thân dưới sự thúc giục của chân nguyên vẫn có thể phát huy ra ba thành thực lực bản thân lâm tiêu lôi chi trừng phạt. Hai đại kính tượng phân thân từng người thi triển ra lôi chi trừng phạt đùng lôi đình ầm vang không linh vương vẻ mặt hoảng sợ bay ra ngoài tay phải bị chấn đến run lên từng tia máu tươi chảy xuôi xuống. thiết kiếm vương lại càng thêm không dễ chịu. chỉ cảm thấy trong tầm mắt lôi quang tràn ngập. một cổ lực lượng kinh khủng đánh tan thiết kiếm trong tay hắn. cũng tác dụng lên hộ thể chân nguyên của hắn kiếm hồn nhất trọng sụp đổ thiết kiếm vương há mồm phun ra một đạo máu tươi cái gì ta vậy mà không phải là đối thủ của phân thân hắn vẻ mặt thiết kiếm vương không thể tưởng tượng nổi ngẫm lại mấy năm trước lâm tiêu còn chỉ là một bán bộ vương giả ngay cả một trưởng của mình cũng không chịu nổi không nghĩ tới mới chỉ mấy năm ngắn ngủi Vậy mà trở nên đáng sợ như thế? Cho dù sau khi đi vào mang hoang cổ địa, Thiết Kiếm Vương đã nghe nói qua sự đáng sợ của Lâm Tiêu nhưng vẫn không tin nổi vào hai mắt mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1003 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm linh một tự chua đầu vào rõ hai dù nói thế nào mình cũng là vương giải nhị trọng nắm giữ hai mươi đạo không gian đạo văn mà lại đến thiết kiếm vương không tin tạc chân nguyên toàn thân ngưng tụ dốc hết toàn lực bổ một kiếm ra ngoài ầm ầm lúc này thiết kiếm vương thảm hại hơn toàn thân vết thương chồng chất dưới lôi chi áo nghĩa khủng bố tràn ngập, sinh mệnh chi lực trong nhục thể hắn cũng đang nhanh chóng tán loạn. đáng giận, lui. thiết kiếm vương vừa sợ vừa giận. lúc này mới bao nhiêu ngày. thực lực lâm tiêu hiện giờ tự hồ còn khủng bố hơn cả trong truyền thuyết. nghĩ đến hình dạng con mình vẫn lạc. trong lòng thiết kiếm vương dâng lên hận ý mãnh liệt. Dám động đến nhi tử thiết kiếm vương Kẻ này Hắn phải giết Hơn nữa muốn diệt cả nhà hắn Nếu không thì khó giải mối hận trong lòng Nhưng hiện giờ Trước tiên lui lại hẳn nói sau Có cổ Luân Vương ở đây Kẻ này khó thoát khỏi cái chết Đối với cổ Luân Vương Thiết kiếm vương tràn ngập tin tưởng Trốn chỗ nào? Lâm tiêu đoán đường lộ tuyến thiết kiếm vương chạy trốn, lôi chi trừng phạt thi triển ra. Đùng đùng. Lôi quang cuồng oan Gió nổi mây phun. Thiết kiếm vương toàn thân rách tung tó. Một mảnh cháy đen. Trong thương liên tiếp khiến sinh cơ trong cơ thể hắn nhanh chóng yếu bớt. Tốc độ khôi phục không cản nổi tốc độ bị thương. Không linh vương cứu ta. Thiết kiếm vương sợ rồi trong lòng có chút hối hận, hoảng sợ truyền âm cho không linh vương. Cố chịu đựng ta lập tức tới ngay. Không linh vương nhìn thoáng qua chỗ thiết kiếm vương. Trong lòng cũng lắc bắp kinh hãi. Nhanh như vậy mà thiết kiếm vương đã không kiên trì nổi rồi. Đối thủ của ngươi là ta không linh vương sao? Các hạ ta tự hồ không biết ngươi a Ở bên khác một đạo chính tượng phân thân của Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi không biết ta. Nhưng ta biết ngươi. Lâm Tiêu. Ngươi giết chết cường nhi của ta. đoạt thư không khải giáp. Hôm nay không linh vương ta chính là tới lấy cái mạng chó của ngươi. Vô không thần trưởng diệt cho ta. Không linh vương nổ quát một tiếng. Giờ khắc này. Thực lực đáng sợ hai mươi tám đạo không gian đạo văn chi lực rốt cục hoàn toàn thích phóng ra. Một trưởng đánh ra. Thiên địa đều hôn áo. Một cổ lực lượng hủy dị bao trùm lấy phân thân lâm tiêu. Một kết lột bỏ chính thành chân nguyên của kính tượng phân thân tuy rằng kếnh tượng phân thân được xưng có ba thành sức chiến đấu của lâm tiêu nhưng đó là từ áo nghĩa và chân nguyên thuần tuế mà nói bởi vì phân thân không có vũ khí không có hộ giáp các loại nên thực lực kỳ thật kém rất xa không linh vương cực tốt tiến đến trợ giúp thiết kiếm vương cường nhi hư không khải giáp nghe tử cường của vua không môn sao Từng đạo manh mối hội tụ cùng một chỗ, Lâm Tiêu cuối cùng hiểu được thân phận của đối phương, hừ. Bất kể là ai, đã đến nơi này thì đều phải chết. Phân thân Lâm Tiêu chỉ còn lại một thành chân nguyên vận chuyển tất cả lực lượng, chém một đao về phía không linh vương. Cút ngay cho ta! Quát khẽ một tiếng không linh vương một chưởng đập tới phân thân lâm tiêu, thân hình có chút cứng lại. Chỉ một chút như vậy đủ cho lâm tiêu đánh chết thiết kiếm vương rồi. Phong chi vô ảnh. Tập trung tất cả lực lượng, lâm tiêu đánh một chiêu phong chi vô ảnh ra ngoài. Phúc phúc. Trong đao ảnh đầy trời. Thiết kiếm vương trường lớn hai mắt kinh sợ. Thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, Thân thể nát bấy dưới vô số ánh đau dạo sát trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không còn lại gì. Chút thực lực ấy cũng muốn tới giết ta, thật sự là tự chui đầu vào rọ. Thi triển một chiêu toàn lực chân nguyên trong phân thân lâm tiêu tất cả đều hao hết vòng một tiếng tiêu tán giữa thiên địa, Đáng giận. Chẳng qua chỉ là một đạo phân thân thôi, sao lại mạnh như vậy? Tiến bộ của kẻ này quá kinh khủng, hôm nay không giết hắn, lòng ta khó bình an. Không linh vương tới chậm kinh sợ nhìn một màn thiết kiếm vương vẫn lạc. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy rằng hắn và thiết kiếm vương cũng không có giao tình gì. Chỉ là bởi vì cùng chung địch nhân lâm tiêu nên mới tụ cùng một chỗ Nhưng lúc này trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có mục tiêu cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ Đây Xoay người không linh vương điên cuồng bạo lướt tới chỗ bản tôn lâm tiêu Sâu trong khu vực hài cốt cách không linh vương mấy ngàn dặm Cổ luân vương đang dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo lấy lâm tiêu Luận tốc độ Lâm tiêu kỳ thật cũng không an hiểu. Húng chi hắn mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng định phong so với vương giả sinh tử cảnh nhị trọng có điều thiệt thòi. Nhưng kết hợp với phong chi áo nghĩa chính thành lại khiến tốc độ lâm tiêu đạt đến một mức độ kinh người. Khiến cho cổ lung vương tuy rằng không ngừng kéo gần khoảng cách với lâm tiêu nhưng lại thủy chung không theo kịp. Ân. Thiết kiếm vương vậy mà vẫn lạc Đột ngột cổ luôn vương quay đầu Khẽ trao mày Trong cảm giác của hắn Linh hồn thiết kiếm vương đã biến mất Tiểu tử chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao Hừ Khí tức trên người ngươi mới chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng định phong Cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì sao Lượng chân nguyên trong cơ thể ngươi thua xa ta Chắc chắn sẽ có lúc tiêu hao hầu như không còn. Huống chi bằng tốc độ của ngươi bây giờ. Không đến một phút đồng hồ ta sẽ có thể bắt kịp ngươi ngay. Cổ Long vương quát lạnh nói. Thật sao? Vậy thì đến thử xem. Thân hình lâm tiêu không ngừng bay vút trong khu vực hài cốt. Hơn nữa tốc độ bay vút căn bản không phải một đường thẳng tắp. Mà là chợt trái chợt phải. Chợt trước chợt sau. Sau một lát. Đã không biết chạy đi nơi nào nữa rồi. Đáng giận. Sau một phút đồng hồ đuổi theo cổ Luân Vương rốt cục tiếp cận lâm tiêu. Chết cho ta. Trên tay phải đột ngột hình thành một đạo phù văn màu đen hữu dị. Cổ Luân Vương đánh ra một quyền. Phù văn màu đen che khuất bầu trời. Hóa thành một mảnh thiên mạch màu đen. Lập tức ba phủ lấy lâm tiêu. Huyền long vô hối, phá. Bên trong thiên mạch màu đen. Lâm tiêu không chút hoang mang. Hai tay nắm chặt lông văn đao. Võ học vương phẩm lông văn đao quyết thức thứ tư ngang nhiên chém ra. Một đầu huyền long cực lớn lao xuống ầm vang một tiếng đụng cho thiên mạc chia năm sẻ bảy. Bá, thân hình lâm tiêu ngừng lại giữa không trung quay người nhìn về phía cổ Luân Vương. Tiểu tử, ngươi bây giờ sao không trốn nữa? Áo bào trên người cổ Luân Vương lúc trước trong chiến đấu với vô song Vương đã rách tung tóc. Dưới mặt nạ màu bạc. Trong đôi mắt hữu dị tách ra hào quang ý. Chân nguyên trên người bay lên chân trời Khủng bố dị thường Không khí chung quanh long văn đau kịch liệt vạn vẹo Đau mang rét lạnh phun ra nuốt vào bất định Lâm tiêu thản nhiên nói Đối phó ngươi ta cần phải trốn sao Với tư cách đau khát Lâm tiêu chưa bao giờ thiếu tự tin Đau khát chính là phải một đường thẳng tiến Không ai địch nổi Bất kể gặp phải người mạnh hay yếu hơn mình Đều là như thế Bằng không Luôn lấy mạnh thắng yếu thì có ý nghĩa gì nữa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1004 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1202 Chiến Cổ Luân Vương Lúc trước sợ dĩ bay lâu như vậy Lâm tiêu chính là muốn tìm một một chỗ yên tĩnh Để đám văn dược vương trong thời gian ngắn không cách nào tìm được Để tiện giao thủ với đối phương Trên thực tế Dùng thực lực của lâm tiêu hiện giờ Ngoài trừ vương giả sinh tử tam trọng Dưới tam trọng Ai cũng không có tư cách khiến hắn trốn chạy cả tiểu tử cuồng vọng. xem ra ngươi còn không biết tình huống của mình hiện giờ. cũng đúng. cổ luân vương ta rất ít đi lại trên đại luộc. người biết rõ ta không nhiều lắm. chập chập. nhất trọng định phong đã có thực lực bực này. tiểu tử. thiên phú của ngươi thật khiến cổ luân vương ta chờ mong a Cổ Long Vương duỗi ra đầu lưỡi tanh hồng liếm môi, hai mắt tà dị không ngừng dò xét Lâm Tiêu. Ánh mắt kia phản phất như đang đánh giá một kiện hàng hóa vậy. Lâm Tiêu cau mày, bộ dạng của đối phương khiến hắn cảm nhận được một tia khủy dị. Nhưng rốt cuộc là khủy dị ở đâu thì Lâm Tiêu lại nói không nên lời. Nhìn ngươi ta đã muốn rồi. Huyền phù trưởng Trên người đột nhiên dâm lên chân nguyên màu đen Cổ luân vương toàn thân cao thấp bỗng nhiên xuất hiện từng đạo phù văn màu đen ủi dị Những phù văn này nhanh chóng ngưng tụ đến tay phải hắn Theo hắn đánh ra một trưởng Phù văn rậm rạc chằng chịt hóa thành một đạo sông dài màu đen minh mông đánh tới lâm tiêu Lực lượng phù văn lâm tiêu hơi kinh ngạc. phù văn cũng giống như trận vân. thường thường được dùng để khắc lên một ít bảo vật. một khi bị thúc giục, có thể biểu hiện thuộc tính tiến công hoặc là phòng ngự. như mang vương sáu trang. long văn đao trên người mình cũng ẩn chứ không ít lực lượng phù văn. là thứ không thể thiếu trong vương giải chi binh. Hôm nay trong trưởng lực của cổ Luân Vương lại ẩn chứa lực lượng phù văn nào đó. Cổ lực lượng này đủ để thúc giục trưởng lực của hắn đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Bâu! Long văn đao chặt nghiêng mà ra, như cũ là huyền long vô hối, lâm tiêu chuẩn bị thăm dò thăm dò đối phương lực phá hoại. Phúc phúc! Ánh đao hình rồng cực lớn ẩn chứa đao hồn chi lực nhất trọng đỉnh phong. Cùng phù văn trưởng lực của đối phương tiếp xúc với nhau Lập tức phát ra tiếng đùm đùm không dứt Ân, Là lực lượng vũ hồn Trong lực lượng phù văn này ngoài trường ẩn chứa chân nguyên và phù văn chi lực đáng sợ ra Còn có lực lượng vũ hồn do võ đạo ý chí cô động đến mức tận cùng Thân hình lâm tiêu nhanh lùi lại Ở phía trước hắn Ánh đao hư ảnh hình rồng ầm ầm nát bấy. Một cổ khí lưu màu đen cuốn qua, đó là vũ hồn chi lực sau khi lực lượng phù văn bảo tán tạo thành từ bốn phương tám hướng cuốn quanh tới lâm tiêu. Trong vũ hồn chi lực ẩn chứa một loại khí tức tà ác thập phần đáng sợ, khiến lâm tiêu trong nháy mắt phản phất như đi tới cựu u địa ngục đây là thuộc tính gì. Lâm tiêu nhướng mày. ánh mắt lại lạnh lùng đến cực điểm. trong quá trình lui về phía sau không có bất kỳ bối rối. hai tay nắm chặt chiến đao. long văn đa quyết thức thứ năm long du hồng hoang dĩ nhiên thi triển ra. long văn đa quyết chính là võ học vương phẩm dưới tình huống bình thường dùng cảnh giới nhất trong định cao của lâm tiêu căm bản không thể thi triển ra thức thứ năm cuối cùng nhưng dựa vào tạo nghệ đao đạo cường hãn và lực lượng đao hồn lâm tiêu cứ thế đánh ra thức cuối cùng của long văn đao quyết ngao rốn một đầu đao khí hình rồng cực lớn lao ra long trảo cực lớn hung hăng đánh vào trên khí lưu màu đen cuốn tới từ bốn phía Một tiếng ầm vang. Khí lưu màu đen đầy trời chi năm sẽ bảy. Khí tức màu đen vỡ vụn ra trùng kích vào trong hài cốt chi địa. Lập tức trong mảng lớn hài cốt bị ăn mòn ra một đám lỗ lớn. Một mảnh cháy đen. Không tệ, rõ ràng có thể ngăn được Huyền phù trưởng của ta, đối với ngươi ta càng ngày càng có hứng thú rồi đấy. Cổ lung vương mỉm cười gật đầu. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cười tà tà hai tay không ngừng đánh ra hơn mười đạo huyền phù trưởng. Phù văn màu đen vạn vẹo bay vuốt khắp nơi. Hóa thành một mảnh đại dương mênh mông màu đen bao phủ lấy quanh thân lâm tiêu. Thực nghĩ có thể dễ dàng thắng được ta sao? Lôi chi trừng phạt diệt cho ta bị đánh không hoàn thủ không phải phong cách của Lâm Tiêu trên Long Vang ra vô số lôi quan hội tụ hình thành một đạo lôi quan thiên phạt khủng bố lôi quan hóa thành đa hình ồ ồ từ trên trời rán xuống xé rách không biết bao nhiêu lực lượng phù văn trong khoảnh khắc đi đến trước mặt cổ Luân Vương ầm ầm lôi quanh màu xanh da trời nổ tung cuồng lôi điên cuồng lan tràn. uy lực không tệ, bất quá ngươi còn non lắm ta ở chỗ này. không biết chuyện gì. cổ luân vương đã đi tới phía trên lâm tiêu. tay phải ngưng tụ phù văn màu đen. một trưởng cuồng mạnh đánh tới lâm tiêu. theo một trưởng này đánh ra. Phù văn chi lực khó có thể hình dung hóa thành một vũng hải dương màu đen. Phô thiên cái địa trúc xuống xuống. Trong phạm vi hơn 10 dặm. Tất cả đều bị bao phủ trong đó. Võ đạo ý chí cuồng bạo tà ác khiến người như đi tới 18 tầm địa ngục. Một loại cảm xúc tuyệt vọng. Sợ hãi lan tràn. Một chức này. Đã xa xa vượt ra năng lực thừa nhận của vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường rồi Ông ông ông Đồng thời Từng đạo không gian chi lực phong tỏa Kết hợp với phù văn chi lực tập trung lại tất cả trong phạm vi trăm dặm Không gian chi lực kinh khủng kia thình lình chỉ có cường giả nhị trọng cực hạn nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn mới có thể thi triển được ầm ầm. Trong hư không bị phong tỏa, đại dương minh mông màu đen chôn vùi tất cả triệt để bao lấy lâm tiêu vào trong. phúc phúc. Lâm tiêu theo đó tan thành mây khói. cái gì. cổ luân vương chấn động. người non là ngươi đấy, đây mới là bản tôn của ta. sau lưng cổ luân vương có thanh âm lạnh lùng vang lên, lâm tiêu ánh mắt bình thản. Phản phất như đang nhìn một người chết Tiểu tử này Lúc nào đến đằng sau ta thế Thậm chí ngay cả ta cũng không phát giác ra Đáng giận Không gian phong tỏa Thời khắc mấu chốt Cổ Luân Vương mặc dù kinh ngạc nhưng không loạn Ba mươi đạo không gian đạo văn ầm ầm thi triển ra một cổ không gian chi lực vô hình phản phất như tầm tầm mưa bụi giam cầm lấy tất cả trong phạm vi mười dặm ngươi dù mạnh tới mấy cũng chỉ là nhất trọng đỉnh phong dưới không gian chi lực của ta phong tỏa xem ngươi còn trốn đi đâu được cổ luôn vương vội vàng quay người khó miệng lộ ra cười lạnh phù văn chi lực màu đen nơi hai tay vận sức chờ phát động. đánh ra một chưởng. chút tài mận không cần phải trốn không gian phong bạo. lâm tiêu hời hợt đánh ra một quyền. răng rắc. không gian chi lực cuồng bạo cuốn đi. hình thành một cổ phong bạo cực lớn. phong bạo quét ngang tất cả. Đơn giản đánh tan không gian phong tỏa của cổ Luân Vương. Phong chi vô ảnh. Sau không gian phong bạo, lâm tiêu đánh ra một chiêu phong chi vô ảnh. Trong hư không, Từng đạo ánh đa vô hình đang lón lên. Phản phức mặt nước bình tĩnh nhộn nhào ra một tia rung động hư vô. Dưới đi trong không gian chi lực, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn năm truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm linh ba phù văn tù lao một Ầm ầm. hư vô phong nhận và phù văn trưởng lực đụng vào nhau một cỗ sóng xung kích khủng bố phóng xạ ra Nếu không gian phiến thiên địa này không quá cứng cỏi, Tuyệt đối sẽ bị xé ra một đạo vết nước dài hơn một ngàn trượng Phúc phúc Phù văn trưởng lực cổ Luân Vương vội vàng thi triển Dù sao không bằng phong chi vô ảnh mà lâm tiêu ngưng tụ từ lâu Phù văn trưởng lực màu đen bị xé rắc đến thất linh bát lạc Dưới sóng xung kích khủng bố cổ luân vương chật vật bay ngược ra ngoài. trong miệng phun ra máu tươi tanh hồng. hung hăng lúng vào trong hài cốt bên dưới. trái lại lâm tiêu lại không chút nhúc nhứt. một chiêu đã phân ra cao thấp. giờ phút này, hư không cách hai người hơn hai ngàn dặm. không linh vương đang tìm kiếm tung tích lâm tiêu và cổ luân vương khắp bốn phía. Đáng giận, hai người bọn họ chạy đi đâu rồi? Sắc mặt không linh vương khó coi Nơi này là cổ tộc chiến trường Hắn chỉ có thể cảm giác được tất cả trong phạm vi trăm dặm Xa hơn chút nữa chỉ là một mảnh mơ hồ Thân là vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh phong Hắn đã lúc nào biệt khuất như vậy đâu Đột nhiên bên trái truyền đến một hồi năng lượng chấn động mơ hồ Ở hướng kia Không linh vương lộ ra sắc mặt vui mừng Nhanh chóng lướt tới Mà ở chỗ tín tượng phân thân lâm tiêu đánh chết thiết kiếm vương Ba người văn dược vương nhíu mày quan sát bốn phía Ta nói vừa rồi những người kia sao lại đột nhiên rời đi Thì ra là gặp cường địch sao Xem chân nguyên chấn động ở đây thì hiển nhiên đã từng có một hồi đại chiến. Văn Đao Vương mở miệng nói. Xem ra trong ba người kia có người đã vẫn lạc. Vô song Vương đột nhiên mở miệng, nhìn qua mặt nạ màu bạc mà thiết kiếm Vương làm rơi xuống sau khi bỏ mạng. Trong ba người, Văn Dược Vương không nói một lời, nhíu mày lại tự hồ cảm giác lấy gì đó. Bỗng nhiên. Là hắn Văn dược vương thủy chung không nói một lời Hai mắt bỗng dương trợn tròn Vô song vương và băng đa vương đều nhìn lại Văn dược vương trong đôi mắt bắn ra một đạo ánh sao khiến người sợ hãi Đúng, đúng vậy Là tiểu tử lâm tiêu kia khí tức trên người hắn Hóa thành cho ta cũng nhận ra Với tư cách nửa bước dược vương Năng lực phân biệt khí tức của Văn Dược Vương tự nhiên không thể nghi ngờ. Tuy rằng đại chiến chỗ này đã qua một thời gian ngắn. Nhưng hắn vẫn từ trong khí tức lưu lại nhạy cảm bắt được khí tức của Lâm Tiêu. Đi, bọn họ mới vừa rồi còn ở nơi này, hiện tại không chạy được quá xa, mau mau đi tìm. Nét mặt Văn Dược Vương có vẻ hơi lo lắng. Văn Dược Vương Đại Sư, tiểu tử kia có thể đã chết rồi không? Băng Đa Vương nghi hoặc hỏi. Thực lực của cổ Luân Vương thì Băng Đa Vương vừa rồi đã thấy được. Giả như thực sự là xảy ra xung đột giữa bọn hắn và Lâm Tiêu, sát suất Lâm Tiêu đã bị giết sẽ rất lớn. Chắc sẽ không đâu, hắn còn sống. Văn Dược Vương đáp khẳng định. Một khi lâm tiêu ngã xuống, thiên hỏa luyện hóa trong cơ thể hắn sẽ được giải phóng. Với thực lực bán bộ dược vương của lão, không có khả năng không cảm ứng được. Điều này đã nói lên lâm tiêu bây giờ vẫn còn chưa ngã xuống. Mà điều lão lo lắng cũng là chỗ này. Vốn ba người kia có thực lực quả thực không kém. Nếu thật sự lâm tiêu bị bọn họ giết chết, như vậy thiên hỏa cũng rất có khả năng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. nếu còn muốn đoạt lại liền khó khăn. lâm tiêu a trước khi văn dược vương ta tìm được ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chết được. lúc này, văn dược vương ngược lại là bắt đầu cầu khẩn cho an nguy của lâm tiêu. trên chiến trường của lâm tiêu và cổ luân vương. ầm ầm dưới đám hài cốt nát bấy cổ luân vương chật vật bắn ra từ trong lòng đất. tiểu tử thúi thật không nghĩ tới ngươi có thế khiến cho cổ luân vương ta chật vật như thế. lau đi vết máu trên khó miệng. một nửa tấm mặt nạ trên mặt cổ luân vương đều mất hết. hắn dứt khoét tháo mặt nạ. để lộ ra gương mặt âm u lạnh lẽo hung hãn gương mặt này rất không bình thường mang theo vẻ hung tàn bạo ngược và gian ác đặc biệt đôi mắt từ trong đôi mắt đen sì tản ra những tia hung ác tiểu tử ngươi chọc giận ta có điều ngươi càng mạnh cổ luân vương ta lại càng chờ mong khập khập khập để cho ngươi mở mang kiến thức nhìn thấy thực lực chân chính của cổ luân vương ta đây Đầu lưỡi đỏ ngầu tanh ngòm quay quay, cổ Luân Vương phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Phù văn tù lao. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, cổ Luân Vương lấy tốt độ cực nhanh hai tay kết ấm. Cùng với thủ ấm biến hóa Nguyên khí thiên địa ở chung quanh chấn động kịch liệt. Những làn sóng gợn vô hình lan đi mọi nơi. Khiến cho vài tòa cốt sơn ở phụ cận đều bị nện sụp đổ. Những vết nước lan tràn khắp nơi. Vèo vèo vèo. Trên mặt cổ Long Vương xuất hiện nụ cười kỳ quái. Bên ngoài cơ thể không biết từ đâu tuôn ra đông đảo bùa chú màu đen. Những bùa chú này lập tức khuyết trương lan ra. Hình thành một quả cầu bùa chú thật lớn. Nó bao bọc lâm tiêu vào bên trong. Chủ thể của quả cầu bùa chú kia là chân nguyên màu đen. Ở trên chân nguyên có những bùa chú màu đen hình thành xiềng xích. Mỗi một sợi xiềng xích cũng to như vòng eo lưng trên bề mặt quay vòng được những tia ánh sáng lạnh lạnh màu đen. Khi chúng kết hợp lẫn nhau liền càng là hình thành một cái củi từ xiềng xích không gì phá nổi. Khặt khặt khặt tiểu tử bị phù văn tù lao của ta khóa lại, ngươi cũng đừng nghĩ gian việc trốn ra được. Cứ việc yên tâm, thân thể của ngươi ta sẽ có sử dụng thiết đáng. Cổ Luân Vương Nham Hiểm cười rộ lên, phù văn tù lao trong nháy mắt hình thành liền bắt đầu thu nhỏ lại. Các bùa chú co lại đè ép gây ra âm thanh liên miên không dứt cực kỳ chói tai. Thân ở trong quả cầu bùa chú lớn, lâm tiêu có thể cảm giác được chính mình đã mất đi liên lạc với bên ngoài. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Ở trong lao tù màu đen này, chân nguyên chỉ là phụ trợ. Bùa chú xiềng xích mới thật sự là thủ đoạn để nhốt. Đã như vậy, phá cho ta. Hai tay nắm chặt lông văn đao, lâm tiêu chém xéo một đao ra ngoài đinh ánh đao bắn mạnh trên một sợi xiềng xiết to bằng eo lưng xuất hiện vết đao thật sâu một mảnh bùa chú bị ánh đao tập trung nhiều nhất đang không ngừng lay động chân nguyên chung quanh bị kích động cứng quá lâm tiêu thất kinh một đao mới rồi kia mặc dù chỉ là một đao bình thường nhưng có đao hồn nhất trọng đỉnh phong tăng phúc vào Ngay cả vương giả nhị trọng đỉnh cao bình thường đều phải bị trọng thương. Vậy mà nay một sợi xiềng xít do bùa chú ngưng kết lại ngăn cản được điều này sao khiến cho hắn không sợ hãi. Cổ Luân Vương khạp khạp cười nói. Từ bỏ dãy du đi. Nếu như mà tu vi của ngươi cường thịnh hơn đi chăng nữa. Nói không chừng có khả năng công phá phù văn tù lao. Đáng tiếc. Ngươi chỉ là vương giải nhất trọng đỉnh cao. Dựa vào đao hồn cường đại và sự uyên bác áo nghĩa nghĩa lý sâu sắc mới có nổi chiến lược như thế. Nhưng về chất lượng chân nguyên lại còn xa không đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1006 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1204 Phù Văn Tù Lao 2. Trên lệch giữa nhất trọng vương giả và nhị trọng vương giả không chỉ có là sự uyên bác áo nghĩa sinh tử sâu sắc và không gian áo nghĩa. Về chất lượng chân nguyên và mức độ phát ra chân nguyên cũng có cao thấp rõ ràng. Với trình độ 30 đạo không gian đạo văn của cổ Luân Vương, khi dốc sức toàn lực duy trì Phù Văn Tù Lao, thì vương giả nhị trọng trung kỳ bình thường thậm chí cường giả tuyệt đỉnh sẽ bị giam luôn ở bên trong một hai ngày đều đừng nghĩ ra được chưa chắc ầm um, ầm um, ầm um. trên một sợi bùa chú xiềng xiếc có những vết rạn dày đặc mắt thấy sẽ sụp đổ cái gì cổ luôn vương cả kinh thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình Tốc độ hai tay kết ấm nhanh hơn. Chân nguyên hùng hậu xuyên thấu qua hư không. Dùng phương pháp hữu dị rót thêm vào phù văn tù lao. Đồng thời có những đạo bùa chú màu đen du nhập vào trong bùa chú xiềng xích đã sắp bị vỡ. Chân nguyên của nhất trọng vương giả bình thường đương nhiên vô phương so sánh với nhị trọng vương giả. Nhưng lâm tiêu tu luyện cửu tinh ngạo thế quyết để hình thành ra tinh thần chân nguyên lại không hề yếu hơn so với chân nguyên của nhị trọng vương giả. Thậm chí còn phải mạnh hơn một phân. Đó cũng là một nguyên nhân vì sao hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Phù văn tù lao thu. Cổ luân vương thần sắc lạnh lùng, đôi tay dùng sức hợp lại binh hồn vĩnh viễn. Phù văn tù lao càng co lại càng nhỏ cuối cùng duy trì đường kính mười thước. Với kiếp cỡ thế này, mức độ vững chắc của phù văn tù lao là cao nhất. Có thể phân tán công kích của cường giả bị nhốt ở bên trong. Có thể duy trì nồng độ chân nguyên tối cao. Ở trong phù văn tù lao, hai tay Lâm tiêu nắm lòng văn đào. Lôi chi áo nghĩa thúc giục đến chính thành. Dung nhập hòa tan vào đao hồn nhất trọng đỉnh cao. Hai chủng loại áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp chung một chỗ. Nên một đao chém ra, trên lưỡi long văn đao hình thành lôi cầu màu lam. Hắn lấy tư thế lôi đình vạn quân chém thật mạnh vào trên một điểm nào đó của bù chú xiềng siết. Răng rắc. Điểm này phản phất là chỗ sơ hở của bùa chú xiềng xích. Ở trên bùa chú ngưng tụ luyện ra xiềng xích to bằng cánh tay xuất hiện một vết nước rất nhỏ. Vết nước nhanh chóng lan tràn. Ở vị trí chịu lực có vết nước càng lớn. Lan ra bên ngoài càng nhanh. Ngươi đừng hòng trốn ra được. Cổ Luân Vương tức giận trên người xuất hiện dày đặc bùa chú màu đen. Những bùa chú này điên cuồng tràn vào trong phù văn tù lao, khôi phục vết nước với tốc độ gấp hàng chục lần. Cho nên tốc độ khôi phục rõ ràng vượt qua tốc độ phá hủy của lâm tiêu. Chả mấy chốc phù văn tù lao đã lại hoàn mỹ như lúc ban đầu. Chết đi, tử vong dạo sát, tử vong treo cổ. Hai tay nắm lại thật chặt trong mắt cổ luôn vương lón lên dáng vẻ lạnh lùng khắc nghiệt rầm rầm rầm những tiếng nổ mạnh liên tiếp xuất hiện chân nguyên màu đen trên phù văn tù lao bắt đầu điên cuồng nhúc nhích chúng kết hợp với một tầng bùa chú bên trong sáng về hướng lâm tiêu những bùa chú và chân nguyên xoay tròn cực kỳ nhanh chóng đã hình thành một long quyển phong đen sì vô cùng khủng bố chân nguyên long quyển phong bình thường đều có thể sán chết võ giả đồng cấp khác Khi bùa chú và chân nguyên hợp nhất hai thành một để hình thành Long quyển phong. Nó có khả năng sống chết bất cứ vương giả nhị trọng đỉnh cao nào. Mặc dù thủ đoạn của hắn có cường thịnh hơn đi chăng nữa. Không chết cũng phải trọng thương. Đây là sát chiêu của cổ Luân Vương. Đủ sức giết chết tươi tất cả. Âm âm âm. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Âm thanh nặng trình trịch kia mặc dù bị tập trung vào trong phù văn tù lao. Nhưng lực lượng khủng bố vẫn phát tiết ra ngoài. Làm cho mặt đất chấn động. Thiên địa biến sắc. Trong cơn sóng chặt điên cuồng tiếng gầm rú từ mạnh thành yếu từ từ suy giảm. Kết thúc ở trên vùng đất phủ hài cốt bao la cổ luân vương nở nụ cười mỉm nhìn chăm chú phù văn tù lao ở phía trước ầm um, ầm um, ầm um. bỗng nhiên phù văn tù lao bị chấn động mạnh một cái thật lớn rồi bành trướng đột xuất ra phía ngoài cổ luân vương trợn to con mắt mặt mày kinh hãi cực kỳ giật mình làm sao có thể làm thế nào mà tiểu tử kia lại còn sống ầm um, ầm um, ầm um. chỗ lồi ra càng lớn giống như là có người ở bên trong huy động chùy để đánh ầm um, ầm um, ầm um. đến đợt thứ ba phù văn tù lao phá thành mảnh nhỏ sau khi nghiền nát phù văn tù lao một chùm lôi quang cực kỳ khủng bố trút xuống cái gì cổ luôn vương vội vàng lui về phía sau Trong quá trình lui về phía sau trên người lón ra những chùm tia đen sì Một bộ chân nguyên hình thành áo giáp bùa chú màu đen xuất hiện ở bên ngoài thân thể, vừa lúc chặn được đòn đánh của lâm tiêu. Răng rắc. Bùa chú chân nguyên bắn tung tóm tốc độ rút lui của cổ Luân Vương tăng vọt. Phong chi vô ảnh. Một đao xuất ra kế tiếp là một đao giống như tia chớp. Nhiều vô số ánh đao chúc xuống, đao nọ so với đao kia nhanh hơn, đao nọ so với đao kia mạnh hơn. Cho tới một đao cuối cùng thì, đao thế của lâm tiêu đã tiếp góp đến trình độ cao nhất. Phản phất cơn hồng thủy u về, vừa chúc xuống, vô số ánh đao xoay tròn tầm tầm lớp lớp chém lên trên ngực cổ lung vương. Phốc. Cho dù bên ngoài cơ thể ngưng kết một tầm, bên trong bùa chú áo giáp còn vương phẩm phòng ngự hộ giáp nữa. Nhưng cổ Luân Vương vẫn bị phun ra một ngụm máu tươi, ngực tự hồ đều bị đục thành lỗ. chấn động mạnh liệt khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị nát bấy. Bị rơi xuống nện vỡ một tòa cốt sơn, cổ Luân Vương vẽ mặt ngạc nhiên. Làm thế nào người này lại như không bị ảnh hưởng gì Lại còn phá toan phù văn tù lao của chính mình Điều đó không có khả năng Người kia là ai Lại áp chế được một vị cường giả nhị trọng tuyệt đỉnh đến không có lực để đánh lại Xem ra vẫn còn rất trẻ tuổi Hơn 20 tuổi tóc dài màu đen Đôi mắt màu đen Chẳng lẽ là lâm tiêu kia từ võ linh đế quốc mới tới? Lâm tiêu Chính là lâm tiêu dùng lực của một người quét ngang các khu vực đế quốc võ linh Đánh bại ba vị đại vương giải nhị trọng long trượng vương Bạo châm vương Kim phiến vương đỉnh cao Quả nhiên đáng sợ Hai người gây ra động tỉnh quá lớn Thời gian chém dết dài như vậy lập tức đã thu hút vài vị vương giải nhân loại đi ngang qua thấy một màn như vậy bọn họ ai nấy đều trợn mắt há hốt mồm vèo thời khắc mấu chốt không linh vương một mạch khắp nơi tìm kiếm rốt cục cũng tìm được chỗ hai người cái gì đây là nhị tinh mang vương sáu trang không linh vương vừa đến thiếu chút nữa liền tự cắn rơi đầu lưỡi Trên người lâm tiêu, giờ phút này đã bao trùm bởi một tầm áo giáp màu đen phong cách cổ xưa. Khí tức sương mù do áo giáp tản ra. Đã bao bọc bất cứ một chỗ nào khắp người lâm tiêu. Ngay cả chỗ đầu cũng được mũ giáp bao trùm. Không phải mang vương sáu trang thì còn có thể là cái gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Một không trăm linh bảy truyện audio được phát hành tại truyện Chương một hai trăm linh năm hai chiêu diệt địch Một, mang vương sáu trang là hộ giáp phòng ngự cường đại nhất mang hoang cổ cực kỳ quý giá hiếm có Đặc biệt mũ giáp trong bộ sáu trang Sau ngày hội diệt chi nhật trôi qua hai nghìn năm Tổng cộng tất cả mũ giáp được phát hiện không đủ đếm 10 đầu ngón tay. Trong đó đại bộ phận lại chỉ là nhất tinh mũ giáp. Mà nhìn từ khí tức mang vương sáu trang trên người lâm tiêu hiển nhiên là nhị tinh sáu trang. Tục truyền. Hai nghìn năm qua cả mang hoang cổ chế tạo ra nhị tinh mang vương sáu trang tổng cộng cũng không quá hai ba bộ. So sánh sinh tử tam trọng cử phách thì số lượng đều phải ít hơn Lâm tiêu mới đến mang hoang cổ được bao lâu Làm thế nào ngay cả mang vương sáu trang đều trang bị được Không linh vương vốn đang phẫn nộ tức tối Một lòng muốn báo thù cho nghe tử cường hoàn toàn trợn tròn mắt Lâm tiêu trang bị nhị tinh mang vương sáu trang Như thế này khiến cho hắn làm cách nào báo thù Sự cường đại của mang vương sáu trang, mọi người đều biết, chỉ cần tạo thành một bộ cơ hồ tại có thể phòng ngự vô địch trong võ giả đồng cấp, mà ngay cả 10 đại vương giả đỉnh cao ở thành nhân minh, đều rất khó nói là nhất định có thể phá vỡ nhị tinh mang vương sáu trang. Còn về phần có được hay không, còn phải thử qua mới biết được. Về phần không linh vương hắn tuyệt đối không có hy vọng. Võ đạo đang tung. Mới rồi. Lúc ở trong phù văn tù lao đối mặt tử vong dạo sát của cổ Luân Vương. Lâm Tiêu hoàn toàn kích hoạt mang vương sáo trang trong cơ thể. Một lần kích hoạt này khiến cho Lâm Tiêu lần đầu tiên thi triển mang vương sáo trang cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ Mang Vương Sáu Trang rất cường đại, nhưng mà không nghĩ rằng lại sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Công kích của Cổ Luân Vương khi đi qua Mang Vương Sáu Trang đã bị suy yếu mất sáu thành. Nói cách khác, uy lực công kích của Cổ Luân Vương cơ hồ có một hơn phân nửa bị Mang Vương Sáu Trang hoàn toàn loại bỏ. Còn lại bốn thành mặc dù đáng sợ. Bởi cũng có thể tiêu diệt vương giả nhị trọng đỉnh cao bình thường Nhưng ở trước mặt lâm tiêu thì nó lại còn chưa đáng phải lo ngại Hả? Không linh vương Trong hư không, lâm tiêu người mặc mang vương sáo trang Phản phất một vị viễn cổ chiến thần Vào lúc không linh vương phát hiện hắn Thì đồng thời hắn cũng phát hiện ra đối phương Tới vừa đúng lúc Nếu đã đến đây cũng đỡ cho ta lại phải đi tìm ngươi. Thân hình vừa động. Cả người lâm tiêu cơ hồ hóa thành một đạo điện quan mắt thường khó có thể phân rõ. Phóng nhanh tới chỗ không linh vương. Không tốt chạy mau. Không linh vương làm sao còn có dũng khí ngăn cản nữa, xoay người liền chạy. Trốn được sao? Nếu mà lúc này để cho Không Linh Vương có thể trốn thoát, hắn còn biết lăng lộn như thế nào. Dao khí tung hoành, hai tay Lâm Tiêu nắm chặt Long Văn đao, nhắm ngay Không Linh Vương mà hung hãn bổ ra một đao. Long Du Hồng Hoang, tiếng gầm thét ngao ngao vang lên. Chân nguyên cự long rít gào lan đi đến tận phía chân trời. Nhắm ngay không linh vương mà hung hăng thử nghiệm móng vuốt sắc bén của mình. Móng vuốt cực lớn trong rất sống động che khuất bầu trời, ngăn cản tất cả đường lôi của không linh vương. Đáng ghé, ngươi thực sự khinh thường không linh vương ta là cá trên thớt gỗ, mặc cho ngươi chém giết sao. Không lực thủ hộ. Thấy chính mình không trốn thoát không linh vương từ bỏ ý định chạy trốn hắn xoay người tay phải phát tán ra những đạo năng lượng hư vô ủy dị màu đen. năng lượng màu đen nhanh chóng hình thành một mặt khiên màu đen rồi chắn ở trước mặt mình. ở trên cái khiên có ánh sáng lung linh đủ mọi màu sắc không thể phá vỡ. vô không thần chưởng. sau khi che chắn bảo vệ thân hình của mình không linh vương lại toàn lực xuất ra một chưởng. Năng lượng màu đen hình thành một cái trưởng ấm màu đen thật lớn ở trên không trung. Trưởng ấm dài rộng đạt đến trên trăm trượng. Thật giống như Phật Đà Vương Tây của mình ra. Cứ như thế nó trấn áp về long trảo cực lớn ở phía trước. Trong vòng một vùng mấy chục dặm tất cả nguyên khí thiên địa đều bị dẫn động, phản phất ngày tận thế đã tới. Cái gì? vị cường giả đeo mặt nạ màu bạc này lại là không linh vương các phương giả vây xem càng ngày càng nhiều có người giật mình la lên một tiếng không linh vương là ai rất có danh tiếng sao những người khác không giải thích được người kia nói nghiêm túc không linh vương tại thành nhân minh không có tiếng tăm gì bởi vì hắn rất ít khi đến thành nhân minh Nhưng tại đế quốc thiên huyền chúng ta cũng là có tiếng tâm lường lễ. Hắn là đại thái thượng trưởng lão vô không môn ở đế quốc thiên huyền. Hơn một trăm năm trước đã đột phá đến sinh tử nhị trọng. Hiện tại đã sớm đạt tới nhị trọng đỉnh cao, phỏng đoán còn cách sinh tử tam trọng cũng không xa, thực lực cực kỳ đáng sợ. Người này mang trên người hẳn là 28 đạo không gian đạo văn đấy. Cường giả có tầm mắt cao siêu lên tiếng. Thì ra là thái thượng trưởng lão vô không môn, khó trách cường đại như thế. Xem ra năng lượng hữu dị màu đen kia chính là vô không chi lực trong truyền thuyết. Làm thế nào mà hắn lại đi đối đầu với lâm tiêu? Giữa vô không môn và đế quốc võ linh hẳn là căn bản không có bất cứ giao thiệp gì a. Để ý những cái đó làm gì, mọi người đều nói vô không chi lực của vô không môn đế quốc thiên huyền bá đạo dị thường. Hôm nay ta sẽ nhìn thật kỹ một cái. Mau nhìn công kích của hai người va chạm rồi. ầm ầm. Mọi người đứng xem xôn sao bàn luận chưởng ấn màu đen của Không Linh Vương ầm ầm va chạm với cự long long trảo do Lâm Tiêu bổ ra. Một cảnh tượng làm cho mọi người khó có thể tin đã xảy ra. Do bị long trảo thật lớn xé rách, chưởng ấn màu đen của Không Linh Vương trở nên yếu ớt, không chịu nổi một kiếp. Phảng phất như lời trảo sắt thép xé rách mảng da thịt yếu ớt, trong khoảnh khắc nó phát tan thành từng mảnh. Năng lượng điên cuồng thịnh nộ phát tán ra. Lời trảo cực lớn ngay sau đó hung hăng chộp vào trên hắc sắc thuẫn bài trước người không linh vương. rẹt rẹt rẹt, Long trảo cực lớn thế như chẻ tre, thẳng tiếng không lùi. Hắc sắc thuẫn bài bên ngoài cơ thể không linh vương vỡ ra ầm ầm. Hộ giáp phòng ngự cấp vương phẩm dưới y bào triệt tiêu một bộ phận lực lượng một phần lực lượng còn lại xâm nhập vào trong cơ thể hắn, một vòi máu phun ra, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không linh vương bị nện đến nát bấy, xương sườn ở ngực đứt đoạn khoảng bảy tám phần, trong đó có hai cái lại là bị vỡ vụn, đau thấu tâm can, lôi chi tài quý, du long hồng hoang chỉ là một sự bắt đầu. Lôi chi tài quyết kế tiếp mới là món chính. Chỉ thấy ánh đao hừng hực. Một đạo lôi đình đao quang cực lớn to chừng hơn 10 trượng từ trên trời rán xuống. Lấy thế xét đánh không kịp vương tay bổ vào đỉnh đầu không linh vương làm hắn bay ngược đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif một tám truyện audio được phát hành tại truyện chương một hai trăm linh sáu hai chiêu diệt địch. hai. những tia chớp chói lòa trong nháy mắt nuốt chửng không linh vương. cột sấm sét lôi đình tiếp tục nện xuống, hung hăng nện cho không linh vương cắm sâu vào trong lòng đất. từ xa nhìn lại. thật giống như lôi thần tức giận. Từ bầu trời trên đỉnh đầu dán xuống một mâu quyết định của mình. Đóng đinh không linh vương ở trên mặt đất. Xèo xèo xèo. Lôi quan bắt đầu khởi động. Không linh vương toàn thân nắm đen. Từ trong thất khiếu phục ra những tia máu. Thân thể của hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Không có một chỗ nào còn hoàn hảo. Ở trong đôi mắt gượng gạo mở ra của hắn tràn đầy hoảng sợ Huyết nhục cơ thể trong cơn sợ hãi không ngừng nhúc nhất để cố gắng khôi phục thân thể Nhưng mà vô tận đau hồn và lực lượng lôi thuộc tính lưu lại trên người hắn vẫn làm nát bấy lực lượng sinh mệnh mà hắn gian nan ngưng tụ lại Khiến cho không linh vương một mực dù chết hay không thì vẫn nằm ở nơi đó Cũng không thể khôi phục nhưng cũng vẫn không chết đi Cái gì Mọi người đứng xem trợn mắt há hốt mồm Con người ai nấy đều sắp sửa lồi ra ngoài Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn Thực lực của Lâm Tiêu Bọn họ không phải còn chưa nghe thấy Đã chứng kiến hắn lấy lực của một người đánh bại Tam Đại Vương giả nhị trọng đỉnh cao như Long Trượng Vương Nhưng đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Huống chi? Thực lực của không linh vương vô không môn đều là nắm giữ ở 28 đạo không gian đạo văn trên Long Trượng Vương. Ngày đó đánh một trận, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Vào lúc Lâm Tiêu đánh bại ba người Long Trượng Vương quả thực hắn đã phải hao phí không ít tinh lực. Nhưng hiện tại... Đối mặt không linh vương mạnh hơn, thì lại vẹn vẹn hai chiêu. Không linh vương đã hoàn toàn tan tác. Sinh tử không biết. Thực lực đã thể hiện ra ngoài vượt rất xa khi đó. Đến tột cùng là lâm tiêu này lúc ấy che giấu thực lực hay là trong khoảng thời gian này lại có đột phá. Thực lực như vậy đã không thể dùng từ kinh động lòng người để hình dung chỉ là một vị vương giải nhất trọng đỉnh cao. thực lực làm thế nào lại đạt đến loại tình trạng đáng sợ này. quả thực làm trước chưa có ai. sau này không gặp. mọi người kinh ngạc nhìn lâm tiêu đứng ngạo nghễ kia. trong lòng nổi lên những cơn sóng cuồn cuộn ngập trời. ai nấy đều kinh hãi không kềm chế được. hả, lại còn chưa bị chết. Giống với những người khác kinh hải, Lâm Tiêu cũng là thoáng có điều kinh ngạc. Mới rồi suốt một chiêu hắn đã dung hợp vào nhị trọng đa hồn kết hợp chính thành lôi chi áo nghĩa. Vậy mà lại còn không thể giết chết không linh vương. Lâm Tiêu có thể cảm giác Đây là bởi vì lôi chi áo nghĩa của mình đã bị một cổ lực lượng ủy dị trên người đối phương Trung Hòa mất một bộ phận. Uy lực có bị yếu bớt. Nên mới tạo thành hậu quả này. Vua không chi lực của vua không muôn sao. Có chút thú vị. Đáng tiếc. Cho dù ngươi có lai lịch gì. Nếu từ ngàn dặm xa xôi chạy tới định giết ta. Thì coi như tình nguyện sẽ ngã xuống. Lạnh lùng dơ long văng đao lên. Lâm tiêu đang chuẩn bị giải quyết không linh vương đang hấp hối ầm ầm. Dưới cốt sơn đột nhiên bùng lên vụ nổ cổ luân vương trông thật nhếch nhác bắn lên từ lòng đất. trước đây lâm tiêu và không linh vương chiến đấu nói ra thì già dằng dặc thực tế vẹn vẹn là chỉ trong chút lát. hạ ha ha. trong không trung cổ luân vương toàn thân máu tươi ánh mắt hung ác. hắn đột nhiên cười như điên thật sự là khiến cho ta bất ngờ thật không ngờ thật sự là thật không ngờ ngươi chính là một vương giải nhất trọng đỉnh phong lại mạnh đến loại tình trạng này lợi dụng mang vương sáu trang ngăn cản tử vong dảo sát của ta thì cũng thôi mà ngay cả phù văn tù lao mạnh nhất của ta đều bị ngươi phá vỡ thật sự là khiến cho ta thất kinh a nếu như ta không có đoán sai đa hồn của ngươi đã tiến vào đệ nhị trọng chứ? thật sự là lợi hại a! ngay cả cổ luân vương ta cũng không khỏi không bội phục. cổ luân vương đứng ở hư không, mặt mày hung ác. lâm tiêu cao mày nhìn về phía cổ luân vương, dáng vẻ của hắn dù như thế nào cũng không giống như kẻ bị đánh bại. ngay từ đầu trên người đối phương đã gây ra loại cảm giác hủy dị này. Lần thứ hai nó xuất hiện ở trong ớt lâm tiêu Ngươi có đúng cho là chính mình đã nắm chắc thắng lợi Từ trong đôi mắt cổ luôn vương toát ra ánh sáng uỷ dị gian ác Đáng tiếc ngươi không biết Thực lực của ngươi càng mạnh Thiên phú bẩm sinh càng cao Ta lại càng hưng phấn Bởi vì cứ như vậy Thân thể của ngươi cũng càng quan trọng đối với ta Không nên lo lắng Mang vương sáu trang không phải vạn năng Lập tức, lập tức ta liền có thể giết ngươi Hưởng thụ mỹ vị thật lớn này Trong đôi mắt cổ luân vương đột nhiên lóe lên một tia sáng yêu dị Ủy phù ta ảnh giảo sát Cổ luân vương đột nhiên lao cực nhanh về phía lâm tiêu Một chưởng lăng không đè xuống Vô số bùa chú màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ lâm tiêu vào trong, cố gắng bao trùm thân thể lâm tiêu, phá, hai tay nắm chặt chiến đao. Cái loại cảm giác hữu dị này vẫn quanh quẩn trong lòng lâm tiêu. Dẫu làm như thế nào cũng không tiêu tan. Lâm tiêu không dám kinh thường, lực lượng đa hồn đệ nhị trọng chợt bùng phát dữ dội. Từ trên long văn đao đột nhiên bắn ra một chùm ánh đao lóng lánh đánh úp về phía đám bùa chú trưởng lực dày đặc. Tiếng nổ mạnh vang lên, bùa chú trưởng lực dưới ánh đao ăn mòn nhanh chóng hòa tan tiêu tan không còn thấy dấu vết đâu nữa. Đúng lúc này, cổ Luân Vương đột nhiên quỷ dị nhách miệng cười một tiếng trong miệng niệm ra năm chữ. Quỷ phù hồn diệt thuộc.